Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Mà nàng có một chút thay đổi lấy câu này để mà đáp lời. Nhưng mà với anh và nói, nó không phải là qua đi. Hắn lại nói như thế. Không biết những lời này là có ý tứ gì, lại không muốn hỏi nhiều, lăng vị ương chỉ có thể lựa chọn sự trầm mặt. Em có biết không? Lúc trước em đột nhiên cùng với anh nói lời chia tay. Thật sự đã làm cho anh thực là kiếp sợ. Hắn bỗng nhân mở miệng cất lời. Không nghĩ tới chính mình cũng có ngày bị vứt bỏ. Cho nên thực là kiếp sợ sao? Nàng nhìn công được lấy ngữ khí trào phúng mà hỏi hắn. Hắn lắc đầu. Bởi vì lúc đó, anh vừa mới lĩnh ngộ được chính mình đã thích em. Mà em lại đột nhiên mở miệng cùng anh nói lời chia tay. Hắn trên chối nhìn nàng chậm rãi mở miệng nói. Lăng bị ưng nửa ngày ngây ngốc khá mồm mà nhìn chằm chằm hắn có có thể tin được. Anh gạt người. Nàng bật thốt lên. Anh không có lừa em. Anh chính là gạt người. Nàng vẫn cử tuyệt không tin tưởng Nếu như anh thích em Sẽ không luôn quên đi sự tồn tại của em Đã quên lời chúng ta ước hẹn cùng thời gian vui vẻ Lại càng không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho em Còn luôn cùng với bằng ngữ của anh ở sau lưng Lấy em ra làm trò cười Chuyện quá khứ em vốn là không nghĩ đến Nhưng lại em thật sự không hiểu Anh đột nhiên nói mấy những lời này Rốt cuộc là có ý tứ gì Anh cũng sẽ không nói dối em hắn lắc đầu nói Có hay không Thì anh và em trong lòng đều biết rõ ràng cả. Nàng tuyệt là không tin tưởng lời nói dối của hắn. Xem ra chuyện năm đó đã tuần thương tới em rất sâu. Hắn nhìn nàng thật sâu mà cất tiếng nói. Chuyện quá khứ em đã quên rồi. Tuy rằng biết rõ lời nói trước sau mâu thuẫn, nhưng lăng vị ương vẫn không tự mình thừa nhận năm đó bị thương thật là sâu. Khi đó, khi nàng mở miệng nói với hắn lời chia tay, hắn ngay cả một câu giữ lại hoặc câu nói thật là xin lỗi cũng đều không có. Làm nàng trước kia xoay người rời đi trong lòng đối với hắn giống như là kích động thống khổ khi lại tự diưỡng một câu em thật là có lỗi khi lại thích anh hắn cũng không có phản ứng gì thật giống như nàng vốn nên nói với hắn thật là có lỗi nói nàng dám không biết lự sức đi mà thích hắn gia tăng cho hắn không ít phiền não cũng như lãng phí không ít thời gian của hắn hắn cho tới bây giờ của không biết mỗi một cái phản ứng của hắn đối với nàng đều là một loại tổn thương cho dù nàng luôn mỉm cười đầy mặt Luôn luôn cười nói không có chuyện gì Cười nói hẹn gặp lại Nhưng là tâm của nàng đang khóc Hắn là kêu hãnh trời sinh Mà nàng chính là một niềng răng mội mội So với bình thường còn kém hơn một chút Cùng với hắn kết sao Nàng thu hoạch được cái khoái hoạt hạnh phúc So ra còn kém xa sự đối địch Cùng với áp lực đến từ bốn phương tám hướng Nhưng nàng vẫn bị ước mơ Một chút khoái hoạt hạnh phúc kia Liều mạng mà cố gắng dãy ruột Hoàn toàn không biết chuyện thật sự Ở sau lưng mình Cũng là không thể nào chịu nội như thế Khi nàng đi làm thêm trong quán hồng trà tiêu phúc, lúc ấy chỉ cần liếc mắt, ai ai cũng nhìn ra được nàng rất thích hắn, bởi vì mỗi lần thấy hắn, nàng đều không tự chủ được mà mặt đỏ ửng lên. Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối chưa bao giờ yêu cầu hắn nhận ái mộ cùng với tình yêu của nàng, là hắn chính mình chủ động tìm nàng bắt chuyện, rồi sau đó hỏi nàng có nguyện ý cùng hắn kết giao hay không, nàng mới có thể gật đầu tự rức họa vào thân. Làm sao biết được hết thầy chỉ vì hắn cùng với bằng hữu là một ván cá cược đặt tiền chứ. Trái tim thật sự bị thương. Thường tổn đến 10 năm sau mà nàng vẫn liều mạng muốn quên còn không quên được. Nhưng năm nay hắn lại tàn nhẫn muốn miệng viết thương của nàng lại xé thoát ra. Xem cho nàng tương tâm rỉ máu. Tâm của hắn rốt cuộc là có chứa cái gì đây? Nếu như anh muốn nói chuyện quá khứ, vậy thì không có gì tốt để nói nữa. Bởi vì quá khứ đã hoa, em cũng đã quên rồi. Cho nên xin anh cũng quên nó đi Nàng lãnh đạm mở miệng cất lời Mặt khác Có thể phiền quản lý của anh, người đại diện Nói anh ta không cần đến làm phiền em nữa chứ Nói trắng ra Em và anh cũng không thân, cũng chẳng quen Chuyện của anh căn bản cũng không quan hệ với em Dù sao mỗi lần đều phải đến làm phiền em như vậy Em hy vọng Sẽ không cần lại phải có lần tiếp theo đi Nói xong Nàng cúi đầu cầm lấy ví đứng thảy đi ra ngoài Lúc này hắn không ngăn trở nàng nữa Chính là khi tay nàng cầm đến chốt cửa Âm thanh của hắn lại đột nhiên từ phòng khách phía sau truyền đến. Anh với em, không phải là không thân cũng chẳng quen. Hắn nặng nề nói, bởi vì tiếng nói khàn khàn mang theo một chút đau thương không rõ, lợ ra vẻ lo lắng. Bởi vì trong lúc đó, anh với em từng có một hại nhi không phải hay sao? Nàng càng người cứng đờ, nhai mắt trên mặt trắng nhợt. Khi thiếu nam thiếu nữ còn trẻ, hết sức nông nổi kết sao, hai người tránh không được tò mò mà vụ trộm ăn trái cấm hắn cùng nàng cũng không phải là ngoại lệ, bởi vì sinh nhật hắn sắp đến, bằng ngữ của hắn quyết định làm sinh nhật party sớm ở quán karaoke, cho nên vùng trộm thông báo nàng thời gian địa điểm, một đoàn người. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net